hay bệnh X. Bạn có thể quán tưởng vị bổn tôn chữa bệnh như đối tượng khẩn cầu hiện ra trước mặt bạn. Chú thích: Lama Joparinpotre soạn ra phép thực hành này cho khóa học chữa bệnh ở viện Tara, Tara Institute vào ngày 31 tháng 8 năm 1991 pháp thực hành này theo bản gốc bao gồm các mật chú sitatapatra, patra bổn tôn cây dù trắng bạch tán cái và senha nada quán âm sư tử hống tuy nhiên khi thực hành bạn nên dùng bất kỳ mật chú bổn tôn chữa bệnh nào theo yêu cầu của vị thầy đạo hạnh trao truyền cho bạn hết chú thích bạn hãy phát thệ nguyện trước mặt vị bổn tôn đạo sư là luôn cố gắng sống với sự thực hành thiện tâm. Nếu không, hãy quán tưởng ruộng phước mà bạn thường quy y nương tựa và sau đó hãy quán tưởng vị bổn tôn trước khi bắt đầu trì tụng lời cầu nguyện bảy nhánh. Quy y và pháp Bồ đề tâm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 Tâm làm cho chúng sinh hữu tình không bao giờ xa rời hạnh phúc này. Cầu xin đứng đạo sư Như Lai gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Pháp Bồ Đề Tâm Đặc Biệt Vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình từng là cha và mẹ của con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 Trong khoảng một nửa thời gian trì tụng mật chú, bạn hãy chú tâm vào sự tịnh hóa chính bản thân mình và trong một nửa thời gian còn lại, bạn chú tâm vào việc tịnh hóa người khác. Bằng cách này, bạn không chỉ có được một thân thể khỏe mạnh vốn chỉ tồn tại một thời gian ngắn ngủi trong đời này, mà còn là một tinh thần thanh tịnh. Điều này là quan trọng hơn tất cả.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 Khi đèn sáng, toàn bộ bệnh tật trong thân bạn, bệnh do ma quỷ, ám, nghiệp bất thiện và các chứng ngại đều ngay lập tức được tịnh hóa. Quán tưởng để tịnh hóa bệnh X Khi trì tụng mật chú, bạn hãy quán tưởng nước cam lồ có năng lực mạnh liệt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 21. Chú nguyện vào nước Chữa bệnh bằng nước đã được chú nguyện là một việc làm thông thường ở Tây Tạng, nơi các Lama và các hành giả thiền định thường chữa bệnh, bằng cách chú nguyện vào nước và cho bệnh nhân uống. Pháp thực hành này gồm có việc thiền định và trì tụng mật chú quán thế âm, Phật dược sư Tara hay các vị bổn tôn khác. Sau đó, nước đã chú nguyện sẽ được uống nhiều lần trong ngày. Việc này đặc biệt rất tốt cho trẻ con và người già, là những người thường không thể chú tâm hay thấy khó khăn trong việc quán tưởng và trì tụng mật chú. Đây có lẽ cũng là cách duy nhất để chữa bệnh cho những người mà bạn không thể gặp gỡ, giao tiếp. Bạn có thể chú nguyện vào nước và sử dụng để chữa bệnh cho chính mình hay người khác. Hãy nhớ lại câu chuyện về ông Ly ở Singapore. Ông ta đã khỏi bệnh ung um thư dạ dày bằng cách trì tụng bài 21 lời xưng tán đức ta mỗi ngày và uống nước đã được chú nguyện. người ta thường trì tụng mật chú để tạo ra năng lực trong một chất liệu và rồi dùng chất ấy để chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh về xương. cũng có thể thiền định và trì tụng mật chú rồi chú nguyện vào bột hay kem rồi thoa ngoài da. các mật chú không chỉ có năng lực trong việc chữa bệnh cơ thể mà còn tịnh hóa tâm. Và đây là điểm chính. Mật chú có năng lực tịnh hóa nhân của bệnh và tất cả các vấn đề khác nữa. Các hành vi và suy nghĩ bất thiện cũng như các chủng tử đã để lại trong tâm. Thật ra việc uống nước đã chú nguyện chính là để chữa lành những căn bệnh nội tâm lâu đời này. Để chú nguyện vào nước, bạn hãy đặt một lọ chứa nước lên bàn thờ hay trước mặt bạn. Hãy quán tưởng rằng, nhờ vào lòng bi mẫn của đấng giác ngộ mà bạn đã quán tưởng, những dòng sữa cam lồ từ tim hay bàn tay vị ấy chảy vào trong nước. Hãy trì tụng mật chú của vị bổn tôn đó càng nhiều càng tốt rồi thổi vào nước. Khi bạn trì tụng càng nhiều mật chú, lời nói của bạn càng có nhiều năng lực và hơi thở của bạn càng có nhiều sức chú nguyện hơn. Hơi thở của bạn sẽ có năng lực chữa bệnh nhờ vào năng lực của mật chú. Năng lực chữa bệnh đến từ năng lực của tâm thiên liêng của Đức Phật yêu thương bi mẫn đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Mặc dù chư Phật có vô lượng phẩm tính, nhưng các ngài dẫn dắt chúng ta chủ yếu là gì? Lòng bi mẫn. Mỗi một nguyên tử nước đã được chú nguyện đều có năng lực chữa bệnh không thể nghĩ bàn, và không chỉ chữa lành bệnh tật cơ thể, vốn chỉ là một vấn đề mà còn giải quyết được nhiều vấn đề bất ổn khác. Pháp Thiền Định Quán Thế Âm Chữa Bệnh Khi thực hành Pháp tu tập này, bạn nên có một động cơ hoàn toàn nhất tâm, nghĩ đến các chúng sinh khác, hết lòng bi mẩn, xót thương sự đau khổ của các chúng sinh khác đến mức không thể chịu nổi. Do năng lực mãnh liệt của mật chú quán thế âm nên ngay cả khi pháp này được thực hiện với một động cơ bất tịnh thì cũng vẫn có lợi ích, bệnh tật vẫn sẽ được chữa lành. Vì thế không có gì phải nghi ngờ về kết quả của thực hành này một khi nó được thực hiện với thiện tâm, chỉ biết quan tâm chăm lo cho chúng sinh khác. Bất kỳ ai đã từng nhập thất ẩn tu pháp quán thế âm hay những người trì tụng mật chú quán thế âm hàng ngàn biến mỗi ngày đều có thể giúp chữa lành những bệnh trầm rộng không thể chữa được bằng các phương pháp thông thường. Bạn hãy quán tưởng chính bản thân mình là Đức Thiên Thủ quán thế âm hoặc quán tưởng Đức quán thế âm ở ngay phía trên bình chứa nước. Nước cam lồ chảy vào bình nước từ tay phải của ngài đang bắt ấn ban các thực chứng tối thượng. Trong khi quán tưởng như vậy, bạn trì tụng mật chú quán thế âm bản dài hay bản ngắn càng nhiều lần càng tốt. Cứ mỗi lần trì tụng xong một chuỗi hạt, bạn lại thổi vào nước nhiều lần. Hãy nghĩ rằng nước đã được chuyển hóa thành nước cam lồ với năng lực mãnh liệt, có thể ngay tức thời an định được bệnh và nhân của bệnh. Nếu bạn tụng càng nhiều biến, thì nước được chú nguyện đó sẽ càng có nhiều năng lực và hiệu quả hơn. Mật chú quán thế âm bản dài Namo Ratna Trayaya Nama Ariya Nara Sagara Varujana Vuha Raja Tatagataya Arate Samiyaksam, Budaya Nama Sava Tatagatabi Arabiya Samiyaksam, Budebya Nama Ariya Avalukites Varaya Bodhisattva Mahakarunikaya Tadyattha Om Dara-dara Diri-diri Duru-duru Iti-vate cale kusume Kusume-kusume-vare Ilimiti Siti Valam Apanaye swaha Mật chú Quán Thế Âm bản ngắn Âm hum Vào cuối thời khóa trì tụng Mật chú, bạn hãy đọc lời khẩn cầu tha thiết lên Đức Quán Thế Âm. Con xin đảnh lễ Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn lên cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát nương nhờ vào lòng bi mẫn tột cùng và trí thấu hiểu trọn vẹn của Ngài. Mong sao bất kỳ ai uống nước này đều sẽ chữa được bệnh cũng như sự đau khổ của họ. Cầu mong sao tâm của họ được tịnh hóa. Con khẩn cầu xin đức quán thế âm tăng nhập vào nước đã chú nguyện này và cầu mong sao ba chấm đọc tên người bệnh. Chỉ cần uống nước này vào thì tâm dị kỹ sẽ được chuyển hóa thành bồ đề tâm thanh tịnh. Cõi nguồn của tất cả hạnh phúc và thành tựu cho tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sao họ tự quên mình để phụng sự người khác với tâm từ bi này. Cầu mong sao lòng sân hận của họ được chuyển hóa thành đức nhẫn nhục, cầu mong sao sự bất mãn chuyển hóa thành sự mãn nguyện. Cầu mong sao Vô minh được chuyển hóa thành trí tuệ nhận biết nhân của hạnh phúc và nhân của khổ đau và trí tuệ nhận biết bản chất tuyệt đối, tức tánh không của cái tôi và của mọi sự đang hiện hữu. Cầu mong sao tâm của họ được chuyển hóa thành tâm giác ngộ viên mãn. Cầu mong sao thân khẩu ý của họ có năng lực mạnh liệt để dẫn dắt làm lợi lạc, làm thỏa mãn mọi ước muốn của tất cả chúng sinh hữu tình. Đức Quán Thế Âm cực kỳ hoan hỷ nghe những lời khẩn cầu chân thành của bạn. Ngài tan vào ánh sáng trắng và tan nhập vào nước. Bạn hãy tưởng tượng nước tăng thêm nhiều lên và có năng lực cực kỳ mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi. Bất cứ ai uống giàu đều sẽ tịnh hóa được mọi bệnh tật và nhân của bệnh tật, mọi nghiệp chướng tội lỗi. Hãy nghĩ rằng nước được chú nguyện đó lúc này đã có năng lực để hiện thực hóa những điều mà bạn cầu xin Đức Quán Thế Âm.